Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh vì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Chương 17 Ai là của ai cũng không quan trọng Nháy mắt, chuyện quan đã tốt nghiệp cũng được một tháng Cô đột nhiên phát hiện Mình đã biến thành một người già rỗi, không có về tập về nhà, chỉ biết ăn uống 3 say nhìn người này đến người kia bận rộn công việc. Hôm nay cô và Hi Diệu hẹn nhau đi chơi, hai người vừa đi vừa ăn kem, lâu lâu lại nhau nhau, cãi nhau, lúc thì chậm chậm thả bước trên trường. Tiếng khoáng, Sao đi xong mà em không đi ra ngoài chơi? Đi du lịch một chuyến đi. Tối ngày thấy em lên mạng không à? Duy Diệu hí hởn sâu qua hỏi Triệu Thủy Quang. Cái này đẹp không? Triệu Thủy Quang cắn miếng kem, ngưỡng đầu nhìn nhìn. Ừ, rất quá, rất lạ. Hợp với phong cách của Duy Diệu. Đẹp lắm. Ở nhà cũng tốt mà khổ sẽ làm gì nằm y một chỗ Trời nóng thì quên đá Hy Diệu cầm cái kẹp tóc trả giá với ông chủ Chị Lý Quan vừa đứng một bên ăn kem vừa hướng hướng xem Trả giá chính là sở trường của Hy Diệu đấy Quả chiên sau 2 phút trả giá Hy Diệu cũng thành công mua được với một cái giá hời Thấp khởi kẹp bên tóc Liếc nhìn chị Thủy Quang chán trường đứng bên cạnh Em làm gì và thấy chán nản vậy? Còn nhỏ mà tối ngày cứ yếu siêu Chị Thủy Quang cũng muốn tươi cười vui vẻ Nhưng mà lại cười thom mỏi Cũng có thể là do trời nắng nóng Làm tâm trạng của cô thấy gì não Hoặc cũng có thể Vì không có kế hoạch gì cho tương lai và có khi chỉ là một nỗi buồn vô cớ. Nghe nói hy vọng có bạn gái rồi, chính là con bé xinh xắn, sang khởi lần trước ấy, em cũng đã có gặp qua. Như dịu vừa liếm kem vừa nói, vẽ vào cô tư nhìn chữ Thủy Quan. Chữ Thủy Quan vô ý trộm vào người qua tường, liền cẩn tào tói. Xin lỗi. Ánh mắt của cô trống rỗng, vô hồn. Hy diệu lát đầu, vòng tay ôm vai Triệu Thị Quan. Triệu Thị Quan cúi đầu còn đang nghiêm phan chỉ tới những lời hy diệu vừa nói. Cô biết sẽ có một ngày người nào đó cho cô biết kết quả này. Cô cũng biết không ai thiếu ai mà sống không tược. Cô biết dù cho vết thương có sâu đến cỡ nào thì một ngày nào đó nó cũng sẽ lây lặn. Chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến quá nhanh. Cô cố gắng vương tượng khuôn mặt của hy vọng. Mỗi khi anh cười đều lộ ra răng khểnh. Mỗi khi xấu hổ thì lại vò đầu bức tóc. Bỗng nhiên cô phát hiện không biết đã bao lâu cô không còn hồi tưởng lại kỷ niệm của hai người. được rồi, cô lười giận trong lúc này có chút không cam lòng. vì sao đàn ông luôn buông nhau như vậy, quên hết mọi chuyện nhanh như vậy, nhanh như vậy đã mở lòng chào đón một tình yêu khác. chẳng lẽ cấu tạo não của nam và nữ thực sự là khác nhau? Tại sao chỉ có một mình cô quanh quẩn trong cái vòng tròn đó? Cô không hiểu. Hi diệu nắm tay chị thủy quan nói, Tiểu quan, đôi khi chị cảm thấy tình cảm cái cả đời của con người như một ly nước. Em phải rót từng chút, từng chút một thì ly nước mới đầy được. Em chính là cái ly đó, còn nước chính là tình cảm em muốn cuộc sống của mình càng cày càng phong phú, càng cày càng tươi đẹp hơn, thì em phải tự mình thêm tình cảm, thêm hương vị vào cuộc sống của chính mình. Mà tình cảm đó chính là nằm ở đây nè. Thi diệu vỗ vỗ lê trục mình, tiểu quan em là còn rất nhỏ, ly nước còn rất lâu, rất lâu nữa mới đầy. Còn cả chặng đường dài phải đi. Em phải nhìn sang một hướng khác, từng mãi nhìn vào quá khứ héo út của mình. Có chuyện gì mà không thể làm lại từ đầu từ trước? Chị Thị Quang cẩn tàu nhìn Hư Diệu. Cô hiểu Hư Diệu muốn nói gì? Cô trả lời, Không có gì. Em chỉ cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Toàn tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện ở hiện tại. Huy Diệu ngẫm nghĩ, cũng đúng, em sắp lên đại học rồi, tương lai đàn ông đẹp trai hơn còn nhiều mà. Nói còn chưa dứt lời thì Huy Diệu đã la bán lên. À, ti, đi, đi hàng phục hơn ti, họ mới bán bánh phòng chiên giòn đó. Chị thủy quan nhìn Huy Diệu hăng hái chạy về phía trước. Kêu Hiên Diệu chuyên tâm nói chuyện còn khó hơn lên trời. Mốt chốt là chính bản thân Hiên Diệu nói gì cũng đã quên. Hiên Diệu quay lại nói, Này, chỉ quay, nhanh lên, chị em chúng ta từ từ tâm sự nào. Vì vậy, tình huống hiện tại trở thành hai người ngồi trong quán chè, trên bàn là một cái tước bán phòng chiên giòn rụm. Hi Diệu cầm lấy cái bánh lên ăn, ánh mắt sáng rỡ. Chị Quang nói cho em biết này, thật ra người chị yêu đầu tiên không phải là Đan Dương đâu. Chị Thủy Quang giật mình hoảng hốt. Cô còn cho rằng tình cảm của Huy Diệu và Đan Dương là rất tốt. Không có người nào có thể che ngang phát bỏ tình cảm của bọn họ. Như Diệu đưa tay với mặt chị Thủy Quang Để thật gì thế hả? Chị đây không có nói dối em đâu nha Sau đó, cô liền thu tay lại, nói tiếp Hồi cấp 2, chị có thích một anh chàng ngồi cùng bàn Suốt vào năm họp, chị không dám tỏ tình với anh ta Chị Thủy Quang kêu xong, cầm chút nữa là rớt xuống tức Cô chưa từng kỹ người như He Diệu cũng biết hầm bén người khác. He Diệu hung hăng chừng mắt nhìn chị Lý Quang, nói: Làm quá gì vậy hả? Nghe kể tiếp nè. Cuối cùng thì chị cũng thổ lộ với anh ta. Dù lúc đó anh ta đã có bạn gái rồi, nhưng mà sau đó anh ta cũng hẹn chị xa, nói rõ ràng mọi chuyện. Chị Lý Quang muốn cười nhưng thấy ánh mắt hi Dịu lườm mình, cô rén nhìn xuống. Huy Dịu nói tiếp, Mà tiếng gì trai đẹp ở Bắc Kinh này chứ, còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn mà. Chị Lý Quang tuy là cười nhưng trong lòng cũng có chút cảm động. hi Dịu dũng cảm ở trước mặt cô thành thờ kể lại quá khứ, chỉ vì muốn giúp cô cởi bỏ khúc mắc trong lòng trước đây chị thủy quan cô cũng đã từng chưa hi diệu chuyên răng người khác trên thực tế nói thì luôn dễ hơn làm nỗi đau trong lòng sâu đến độ nào thì chỉ có tự mình biết chị thủy quan gặm rồi nói với hi diệu em biết rõ chỉ là không nghĩ đến nói nhanh như vậy em không sao đâu thật ra em nghĩ Hy vọng quen với người đó là chuyện tốt. Em cũng mong hai người họ sẽ hạnh phúc. Cô hiểu việc hy vọng quen bạn gái mới là chuyện thương tình và anh cũng chưa từng gặp cô điều gì. Khoảng thời gian hai người quen nhau luôn tràn ngập tiếng cười và cũng là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Cho nên đây là những lời chúc thật lòng của cô cảm ơn anh đã cho em cơ hội yêu anh, cảm ơn anh cùng em trải qua bao nỗi niềm vui buồn của tuổi trẻ. bởi vì là anh, em mới có thể thành tâm chúc phúc. bởi vì là anh, em mới tin vào tình yêu, học được cách thực lòng yêu người khác, làm sao quý trọng một người. chính bởi vì là anh mới có em của ngày hôm nay. So với nỗi đau khi chia ly, lòng biết ơn càng lớn lao hơn. Hai người hoáng chót im lặng. Một lúc sau, mi diệu nói tiếc. Tiểu Quang, chị thấy thầy của em cũng rất tốt với em đó. Triệu thị Quang ngạc nhiên thưởng tàu nhìn huy diệu, y như nhìn một người bệnh tâm thần vậy. Cô quay tàu dừng về một góc trong quán. Đó là nơi mùa đông năm đó Tam Thư Mặc đã hồi. Nhưng mọi thứ giờ đã xa rồi. Thi Diệu nở lời khuyên bảo: "Chị Thí Quan, trên thế giới này có rất nhiều người. Ngay từ lần đầu tiên gặp mà đã tìm được một nửa của mình, một số thì không." Một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện một người dành cho em. Một người có thể thay thế được hi vọng và làm em vui vẻ, hạnh phúc hơn. Lúc đó, em sẽ cảm thấy mọi chuyện với hi vọng chỉ còn là quá khứ. Dù thủy quan chiếu mày, cô nghĩ đến làm thương Phật. Cô biết ta số mọi người đều nghĩ như thế. Khi tình yêu đã mất đi. Chỉ cần xuất hiện một người tốt với mình, mang tới hạnh phúc trong mình, dù người tốt có là người trước đây mình yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng trong lòng chịu thí quan, đàm thương mặt là một người rất quan trọng. Cô có thể khẳng định điều đó. bất chợt, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của đàm thương mặt hiện lên trước mắt cô. Làm thương mặt không chỉ một lần dân đôi tay vững vàng giúp cô, còn tạo cho cô cảm giác an toàn và ấm áp. em khát khao một nụ cười vui đi vui ngàn nỗi buồn mong chờ một tình yêu trắng khớp bền lâu anh bất ngờ xuất hiện không sớm, không muộn vừa đúng lúc lặng yên đến bên cạnh em đó mới chính là hạnh phúc trong quán vàng lên tiếng hát ngân nha trầm ấm cô đã từng trao qua bài hát này đó là bài hát tâm tư người con gái cô tha thiết theo. từng đau đã từng ái thán cũng đã từng vuông nơi mọi thứ chính tại trong cao phòng này hạnh phúc đã bỏ tôi mà đi nếu như không có sự phản phảnội nếu như không có sự chia ly thì làm sao biết được đâu là tình yêu đích thật hãy tin và hãy yêu một lần nữa đừng bao giờ buông xuôi tất cả từ sợ hãy khi tuổi xuân qua đi Cũng đừng tư vào mộng đẹp hảo huyền Tôi sẽ đứng tay dở theo bạn Hãy chi trì theo đổi sản xuất của chính mình Một ngày nào đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Thực ra khởi đầu diệt tình của cô là rất đẹp Bởi vì có hy vọng Nhưng hạnh phúc quả thường chưa từng bỏ cô đi Cô đã giấu tó ở một góc nào đó trong cuộc đời mình. Đợi đến lúc cô lo tệm, nó sẽ bất hờn lình chạy chém khiến cô nhỉ dựng lên. Chị Thị Quang ôm tuần nói, Hàng ấy là người rất quan trọng với em. Ánh nắng đầu hè cuối chiều, thiếu gọi mọi ngõ ngắt. Nhưng người nọ đã không còn ở đây nữa. Ngày đó, chị Thủy Quang cũng thử đi tìm bóng hình cao nào của ai kia Cô khoan thai dạo chung quanh trường học Bây giờ đang là nghỉ hè Đường trường vắng vẻ không một bóng người Chắc là cô đã lỡ cơ hội nữa rồi Cô tự nói với chúng mình Cõi lòng trống rỗng, đau xót Ngày hôm đó. Chịu Lý Quang đến nhà em họ thần thường chơi. Vì lúc kẻ cách gia đình thần thần lập từ công, cho nên cả gia đình được ở trong hoa viên cảnh Quang, ra vào căn phòng thiên mặt. Chịu Lý Quang ở cổng học viện, đợi sĩ quan tác cọng gọi báo cho thường thần. Cô dựa vào cổng ra vào, nhìn mấy quân chân mình đồng gia sát đang luyện tập trời đang rất nóng, thế mà không ai đổ mồ hôi cả, thực sự là lợi hại. Láng thoáng cô nghe ai đó gọi tên mình, triệu thủy quan quay đầu lại nhìn thấy có người đang đứng dưới cành cây, mặc quân phục, cô, cô bật cười, chắc là cô nghe nhầm rồi. triệu thủy quan cô lúc nào lại có vinh hạnh quen một anh chàng giải phóng quân chứ? người đó tên thường. Vương phục trên thùy phẳng phiêu Bước đi vững chải Chí thế hào hùng Đôi mắt phượng biết cười sĩ quan gác cổng Liền chạy đến Đứng nghiêm Chào thay điên thức quân đội thô Xin chào sở vị trưởng Sở phi phi cực đầu Tay chỉ vào chị thủy quan nói Cô bé đó là do tôi dẫn tới Vì vậy tại học chị thủy quan trên trang theo sở thiếu tướng khi vào trường nhỏ bên trong học viện cảm giác của cô lúc này như chó cạy gần nhà và cạy gần chuồng đi được một đoạn sở phi phi quay người lại chị thủy quan nhìn sở phi phi từ đầu tới chân cảm thấy có gì đó kỳ lạ À đúng rồi quân phục anh ta khoác quân phục lên người. Khiến gián bóp loạn tự vơi đi phương lửa Ngược lại càng làm vì ta cảm thấy ưu việt Quân phù quả thật tán trọn cho cả mắt thấm Đỏ phi phi đứng thẳng chào cô Chị Thủy Quang đột nhiên cảm thấy anh ta rất là bất phàm Em tiểu Quang thấy nào Thấy anh có được trai không Chị Thủy Quang thức thần gật đầu Một bụng vi hoạt Người như vậy sao có thể trở thành quân nhân Chẳng lẽ là gió bị đánh nhặt à Anh ta nhập ngủ Chắc là vì muốn bảo vệ đất nước đen mà Sở Phi phi so đầu thì thủy, thủy Quang Ôi, em Tiểu Quang Đừng dìm mặt mà bắt hình nhông Làm quan không nhất định là phải đánh nhặt Anh là phó viện trưởng của Học viện Cảnh quan. Vậy vui sự tế So với thầy đàm của em cũng không thua kém gì đâu Học viện cảnh quan được xây theo lối kiến trúc cổ xưa Cây lá xanh tươi ung tùm khiến người ta phải tặc lưỡi tán thử Sở phi phi kéo chịu thủy quang tới một cây đại thụ chen thắng và nói chuyện xuyên Chịu thủy quang nói Em giờ tốt nghiệp rồi, thầy đàm không còn dạy em nữa Sở Phi, Phi giật nhẹ cổ áo, nói À, à, hảo nào mà này đàm của em thấy trước đã về tức ăn rồi Chị Thủy Quang kinh ngạc, trong lòng bỗng nhớ lên một nỗi đau khó tả Đúng vậy, chắc là thầy về bên đó luôn rồi Sở Phi, Phi quay đầu lại nói Ủa, em không biết à Đàm thương mặt chỉ đi họp thôi mà Triệu thủy quang có cảm giác như mình vừa bị người ta ném lên cao rồi rơi xuống tức Lén cẩn đầu oán hận nhìn sợ phi phi Sợ phi phi chỉ cười nói Nhưng mà đàn thương mạch hẳn sẽ không trở lại về trường của em nữa đâu Chịu thủy quang hỏi tại sao Cỡ Phi Phi nhìn chị thí quan chầm chầm. Em không biết thì sao? Anh nhớ thầy đàm của em đã từng nói. Vừa mới về nước liệu vị kêu đến trường em dạy học. Do chị dâu của thương mặt là giáo viên đã nghỉ hưu tích thân lên tiếng. Nếu không thì với cái tầng thạc sĩ tài chính của anh còn đáng giá hơn nhiều. sở Phi Phi vò tóc nói tiếp. Được rồi. Việc này em tự đi mà hỏi anh ta đi Chịu thủy quan phát chép Mình biết chút ức về đàn thư mặt Toàn là nghe từ từ người khác kể lại Chịu thủy quan cẩn sầu Nhìn nóng vàng ốc mã xuyên qua tầng kẻ lá Cô nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của ai kia Em nghĩ chắc là cũng không còn cơ hội gặp lại thầy ấy đâu Sở Phi Phi xây qua chiếc màu cô Anh còn tưởng rằng Nhìn từ mặt tình thản tình tĩnh của cô bé này Anh cũng không biết nên nói cái gì nữa Một lúc sau, chị Thủy quan tiếng dậy Anh sở cảm ơn anh tiền anh nói với thầy đàn dùm em lúc thầy ấy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc Em có việc, em đi trước đây, hẹn gặp lại. Nói xong, cô liền cất bước đi. Sở Phi Phi ngày thường suy bất thường tời, nhưng cũng đã lăn lộn quan trường nhiều tâm. Thấy đủ dạng người, sớm đã luyện được một đôi mắt sinh anh. Anh rất thích ở chung với Triệu Thị Quang. Anh biết cô bé này tuy cư xử lệ phép với mọi người nhưng thật ra lại rất còn bị đáy, có chút tính khí trẻ con. Hôm nay thấy vẻ bài chân thành của chị Thủy Quan, trong lòng cũng cảm thấy xót xa thay. Nhìn bóng dáng bề bại thứ than như mùa xuân của người thiếu nữ đi thẳng về phía trước, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm thế nào để mở miệng. Chỉ có thể tướng dưới hàng tay nhìn dáng người mạnh phẳng ấy dừng đi xa. Năm nay chị Thị Quang 18 tuổi, Cái tuổi đẹp nhất đánh dấu phước hoạt cuộc đời. Đời người nhìn như là có rất nhiều duyên tiền cộ, Nhưng chỉ cần bỏ lỡ cơ hội của đời mình, Thì bất kể cố gắng thế nào cũng khó tìm lại được. Giống như khi chúng ta đến trước cả trẻ cuộc đời, chúng ta thường hay do dự và đáng to xuyên rỉ. Có những nga vẽ im ái, trọng trải, thân thân, cũng có những nga vẽ quanh co, gập trường, khúc khủy. Và lúc chúng ta chọn nga vẽ bên trái, quay đầu lại nhìn thì mọi thứ đã khác hẳn rồi.